Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh niệm sư Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện mới được mang từ đề Hoàng Kiếm Tuyệt Đao của tác giả Thu Mộng Ngân. Sẽ có đôi dòng để nói về bộ chuyện này như sau. Nhân vật chính trong truyện là chàng trai Nam Long, thân là một anh hùng hành nghiệp trượng nghĩa, nhưng võ công chàng thực sự vẫn còn kém cỏi là do chưa học đến nơi đến chốn và cũng chưa đựng trau rồi tu luyện nhiều. Mở đầu chuyện này là hình ảnh một thiếu nữ khá ngang tàn, chạy xe ngựa như đuổi bắt linh hồn. Nàng cho tấn hắn vì không né đường. Võ công nàng thực đáng sợ, thân phận của nữ tử này vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Hắn bị một cô nương quật ngã, lại được một cô nương khác đỡ nừng. Xem ra hắn thực sự rất may mắn. Cô nương này lại tận tâm chăm sóc hắn, nhận hắn làm sư huynh cùng đồng bước hành tẩu. Thân phận của nàng ấy cũng là một dấu hỏi vậy rốt cuộc hai nữ nhân này là ai thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng bước vào phần 1 của bộ truyện quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất xin cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe truyện La Thêm cổ thụ khu thời điệp. Vân Bộ thanh Sơn, khuyết xứ phòng. trường kiếm chỉ nhân, kiến bất bình. Kiếp phú nguyên do, bệnh khổ ra. Trên quan đảo xuôi về cư dung quan, bỗng xuất hiện một thiếu niên vào khoảng 20, vai mang một thanh cương kiếm, dáng người chất phác, ăn vận thật là mộc mạc, chẳng thừa lúc sáng sớm, nắng mai còn hé mà, nên thả bộ từ từ, tinh thần trông rất nhàn nhã. Và luôn miệng không ngừng ngâm nga Bốn câu thơ trên Đoạn thơ này hai câu đầu Quả là tuyệt tác của cổ nhân Duy hai câu sau Là do cá tự thêm vào Tuy lời thơ có chút gượng ép Nhưng ý thơ cũng lộ được về hào khí Trong lòng chẳng ta Tuy mới vào hạ Từ lúc sáng sớm Quan đảo đã tấp nập người qua lại Xe cộ xuôi nam ngược bắc Lên miền không dứt. thiếu niên đi giữa đám đông Mà cứ làm như đi ở chỗ không người Miệng cứ ngâm nga lặp đi lặp lại Bốn câu thơ trên giáng vẻ vô cùng sàng khoái. Đột nhiên từ phía sau thiếu niên nổi lên nhiều tiếng hô hoán, tiếp theo là một giọng của nữ nhân quát tháo, nghe như thật gần bên tai. Thiếu niên dù chưa kịp quay đầu lại, nhưng cũng đoán ra được có một cô gái đang quất roi, dục mã chạy tới. Quan đảo tuy rộng lớn, song khách bộ hành cũng chẳng ít. Thảo lẽ không thể phóng mã chạy bừa như vậy. Thế những bạch mã do nữ lang cưỡi từ phía sau thiếu niên kia đang lao tới như gió táp làm cho bụi cát tung bay mù mịt. Thất ngựa xông tới thật hung hãn, khiến cho tất cả khách bộ hành phải hoảng sợ, vội né tránh sang hai bên lề. Vậy mà nữ lang đó gần như chẳng cần quan tâm đến ai cả. Lúc này bạch mã đã đến gần kề sau lưng của thiếu niên kia, cô thấy chẳng ta chẳng tỏ ý né tránh, Lên kéo mạnh dây cương, khiến cho bạch mã nhảy chồm vượt lên ngang đầu thiếu niên. Võ ngựa vừa chạm xuống đất, thì bạch mã cũng bật lên, hí một tiếng thật dài. Thiếu nữ kìm cương ngựa, quát ngựa chờ đầu, ngưng trước mặt thiếu nữ kia, cứ giọng quát. "Gá kia, b muốn chết hay sao?" Thiếu niên lúc này đã lộ rõ vẻ bực tức, tròn xoe đôi mắt nhìn thiếu nữ, cười nhặt hỏi. "Cô nương, cô đã nói cái gì?" Nữ lang trên lưng bạch mã ước chừng 18, 19 tuổi, dung mạo thật đẹp, nàng ta dương to đôi phụng mục, ánh mắt lấp lánh, ẩn ước mấy phần sắc khí. Đợi khi thiếu niên tiến đến gần, nàng liền quất ra một roi thật mạnh, miệng quát. "Ta nói nhà ngươi đi chết đi." thế nên chẳng màng thế roi đánh tới, nhẹ nhàng lắc mình né tránh, rồi cứ giọng cười vàng nói: tại hà chu du nam bắc, ta nghe mắt thấy chuyện lạ trên đời cũng nhiều, vậy mà chưa từng gặp qua một cô nương nào ngang ngực như vậy. cô là một thiếu nữ mà lại ngang nhiên phóng ngựa ngang đầu nam nhân, tại hạ đã không của trách thì thôi, nào ngờ đâu cô nương vừa mở miệng đâm mắng người, lại ra tay đánh người, thật chẳng còn đạo lý gì cả. Thứ đưa thấy chàng trai tránh được ngọn roi một cách dễ dàng, trong lòng cũng có chút kinh ngạc nhưng khi nghe thấy lời lẽ trách móc, thì lên nổi cơn giận dữ, nàng vội vàng nhảy xuống ngựa, tay cầm roi tiến tới mím môi nói: ta không ngờ nhà ngươi cũng có một ít công phu, Thằng nào chẳng xương dương tự đắc, không thèm nào tránh khoái má của bản cô nương. vậy hãy tiếp roi đi. ngọn roi xé gió, bút tới nhanh như sấm sét, khí thế tựa như mưa xa gió táp, bóng roi uốn lượn như cả chục con phi xạ bơi chặt lấy thiếu niên kia. thế niên không ngờ nữ lang nói chưa dứt lời đã ra tay tập kích như vậy. Vừa trông thấy thế do đánh tới Biết lần này đã chạm phải cao thủ nhất lưu Chàng chẳng kịp rút kiếm chống trả Chỉ đành vận dụng toàn lực để tránh né Lúc này ba thất kiện má Đồng bạn của nữ tử kia cũng vừa chạy đến nơi Cưới trên lưng ngựa Là hai chàng thành niên và một đại hán tuổi độ 40 Bọn họ chẳng những không lên tiếng Khuyên can thiếu nữ ngừng cay Mà còn khoanh tay đứng nhìn với thái độ rất khoái trá Một gã thanh niên trong bọn Cất giọng cười ha, ha rồi nói Sư muội từ từ này có cái tên nghe rất kêu là bắt hoàng lãng tử làm lòng, Xong thực ra gã chỉ là một tên trộm vật mà thôi. khách bộ hành sớm đã tản ra xa, chỉ có những kẻ hơi gan dạ mới tụ tập tại hai bên lề để theo dõi sự việc. thiếu niên chất phát làm lòng quả là một tay hiệp đạo, hành vi của chàng chẳng hề làm phật lòng dưới bạch đạo, trái lại còn được họ âm thầm tán thưởng, chỉ vì từ lúc xuất đạo cho đến giờ, mục tiêu của chàng lúc nào cũng nhắm vào bọn tham quan ô lại, cùng với bọn gian thương trục lợi bất kỳ thu hoạch là bao nhiêu chàng cũng dùng để cứu tế cho những kẻ bần hàn lúc này làm lòng biết đối thủ ra thai chẳng chút nhân nhượng với công phu bản thân chàng chỉ biết cố tránh né tiên pháp của thiếu nữ càng lúc càng quỷ mị tạo thành một bức màn đen với kín làm lòng không chút sơ hở cơn lực phát ra từ đầu ngọn roi không ngừng quật lên mình làm lòng y phục của làm lòng bắt đầu tươi tạ người chàng hàn lên những lần roi bật máu huyết diễm nhiều từng giọt nhỏ xuống đất xong chàng chẳng hề kêu lấy một tiếng chỉ cắn răng né tránh dần dần lam long cảm thấy mặt mày choáng váng hai chân chàng còn điều khiển theo ý mình nữa sau đó chàng ngã quỵ xuống đất đủ rồi sư muội lúc này trung niên hán tử mới đánh tiếng ngăn cản nữ lang hừ lạnh một tiếng quất bồi thêm một roi rồi mới dừng tay nói đánh chết hắn thì có sao đây hắn cười mi muội tử chúng ta đang có chuyện gấp thôi mau lên tiếp tục cuộc hành trình đi đối với kẻ mặt lưu này ai chỉ làm bẩn thai của muội thôi nữ lang tuy còn tức giận nhưng nghe theo lời đại hán khuyên can lên nhảy lên bình ngựa ra roi phóng về phía trước bốn người bọn họ trong nháy mắt đã cuốn hút trong đám bụi mờ khách bộ hành thở ra nhẹ nhõm lập tức có vài tiếng hô hoán ồn ào có vài người chạy về phía lam long đang bất tỉnh trên vũng máu miệng họ không ngớt bàn tán hốt nhiên có tiếng người kêu lên này hắn ta còn chưa chết lam long quả nhiên còn sống chàng từ từ cố ngóc mình dậy có thể bị mất máu quá nhiều nên vừa trội dậy đang ngã ngửa ra. Người chết là chuyện tẩy trời, khách bộ hành sợ chàng đứt hơi vong mạng nên ai ai cũng chẳng muốn vây vào vì sợ lây họa vào thân. Vì vậy mỗi người một hướng, dần dần tản ra. Làm lòng ngất đi không bao lâu, thì lại chống tay trỗi dậy lần nữa. Có điều chàng ta chẳng còn sức để mở mắt ra, chàng rũ đầu, cố gắng ngượng lắm, mới nhưng được nửa thân người, đuối thấy lần này, chàng đã bị nội thương không nhẹ. Từ xa xa bỗng xuất hiện một bóng người nhỏ thó tại phía quan lộ. Nếu nhìn kỹ, thì ra là một cô bé ăn xin. Cô bé ăn xin tuổi chừng 15-16, đầu tóc như ổ quạ, cô chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ bé bẩn thỉu, chẳng phân biệt được là do buồn đất hay dầu mỡ kết thành. Có điều trong đôi mắt của cô bé vừa to vừa trong sáng long lanh. Cuối cùng cô bé ăn xin cũng đến gần Lam Long, đột nhiên kêu lên thất thành. Thì ra là huynh ấy. Cô vội vàng nhảy sổ tới kết giọng bi thương gọi, "Trời ơi, ai nhớ đánh huynh đến nông nỗi này?" Rồi quỳ xuống bên cạnh Cô nương đó cố lai tỉnh Lam Long. Lam Long, Huynh cảm thấy thế nào rồi? Tiếng gọi của cô bé làm cho Lam Long sực tỉnh, chàng gương bờ mắt ra và cố ngừng đầu lên. Có điều vì quá đau đớn nên miệng lắp bắp mà chẳng nói nên lời. Qua một hồi lâu, Lam Long cắn môi cố gắng gượng hỏi, cô nương là ai? Cô bé an xin thấy chàng còn có thể nói chuyện được, liền thở vào. Không cần phải hỏi muội, Huynh chẳng biết muội là ai đâu. Có điều chỉ cần muội nhận biết Huynh là đủ rồi ngừng một lát, cô bé lấy từ trong người ra một hoàn thuốc nhỏ, rồi ra giọng hối thúc, hay mau uống thuốc này đi. Lam Long đột nhiên mở to mắt nói, cô bảo ta uống thuốc gì đấy. Cô bé an xin thấy Lam Long có vẻ khỏe ra một chút, liền lấy làm vui mừng, cười khúc khích trêu là thuốc độc. Lam Long lay rụng người xuống, lắc nhẹ đầu nói qua hơi thở, cô nương, tay hà bị nội thương, cô nương nên tránh ra đi, xin đừng đùa lớn. Cô bé an xin mỉm cười nói, cứu tình, xin nuôi ngài an tâm phàm những kẻ mà áo vá ăn cơm xin như tiểu muội đây đảm bảo không một ai có lòng ra hại huynh cả mau nút đi đây chính là thuốc dùng để trị nội thương mặc dù chàng tên là lam long thế nhưng phàm là những kẻ bình hành hay vì những hành động trợ nghĩa của chàng nên gọi chàng bằng một cái tên khác đó là cứu tình lam long thở dài nói có thể từ trong mình của cô nương lấy ra một hoàn thuốc trị thương như vậy xem ra những kẻ áo vá không cần tớ cứu giúp cô tài hạ nữa rồi cô bé anh xin dịu dàng nói huynh thường hay giúp đỡ những người nghèo khổ nay muội giúp lại huynh không tin huynh cứ thử nuốt hoàn thuốc này xem sao làm long có lẽ thấy dáng vẻ của cô gái khá ngây thơ khả ái lên gần đầu lên hỏi thuốc này cô đương từ đâu mà có cô bé anh xin liền nghiêm mặt đáp thuốc này do chính gia phụ tự chế ra làm long ngạc nhiên cô nhướng mắt lên nhìn dùng ngần ngừ hỏi gia phụ cô nương ở đâu Sao lại để cô nương một mình đi ăn xin như vậy?" Cô bé An Xin lắc đầu nói. "Ra cảnh tiểu muội không đến nỗi bẩn cùng, bất quá tiểu muội chỉ trốn ra ngoài rong chơi đây đó mà thôi. Thật ra ở nhà của muội, ngoài một mình gia phụ ra thì chẳng còn ai khác." làm lòng lấy làm kỳ lạ hỏi, "Cô nương bỏ nhà đi ra ngoài đi làm gì? Lệnh Tôn không đi tìm cô nương hay sao?" "Cô nương tên họ là gì? Sinh hộ thế nào?" Cô bé An Xin lấy làm cao hứng vì bộ dạng của làm Long, huynh hỏi liền một mạch, "Bốn năm chuyện như vậy" bà muội làm sao trả lời đấy cho hình biết muội đã nói là trốn nhà đi chơi thì có làm sao thế rồi cô nương đó hứa nhẹ một tiếng làm như đang tức mình nhưng vẫn tiếp tục nói gia phụ ý khi nào để ý tới muội gia phụ mỗi ngày ở nhà để trông chừng mẫu thân À, muội họ bạch tên là bạch phụng hai huynh cứ gọi là phụng nhi đi thường hay gọi muội như vậy nói xong cô ta nhét hoàn thuốc vào miệng của lam long lúc này lam long chẳng hề nghi kỵ bạch phụng nữa chàng hé miệng nuốt hoàn thuốc xuống nhưng vẫn hỏi có vài lệnh tôn rất yêu thương lệnh đường hay không? bài phụng đột nhiên thở dài, hòa tưởng của mẫu thân muội quả thực xinh đẹp, chỉ thiếu là muội chưa từng nhìn thấy con người thực của mẫu thân mà thôi. Nhìn về khi muội mới được một tuổi, thân người đã qua đời rồi. làm lòng chặt hiểu ra, thì ra thân phụ của cô ta quả là một người trung tình, thân miệng liền nói: tuy lệnh tôn đối với lệnh đường tình thâm nghĩa trọng như vậy, nhưng cũng chẳng thể để cho cô lưu lạc một mình bên ngoài. hơn nữa gia cảnh cô nương chẳng đến nỗi nào, tại sao? lẽ hóa thành cầy an xin như vậy. bạch phụng lấy làm thích thú, tươi cười nói: huynh là lão giang hồ, vậy mà cũng thốt ra những lời lẽ thiếu kinh nghiệm như vậy sao? giang hồ hỗn tạp, Nên nào cũng đầy cảm bấy, còn bọn ác nhân thì cũng nhiều vô kể. nếu mà không cài dạng như thế này, thì làm sao thoát được? sư rôm ngó, của bọn quỷ háo sắc đây làm lòng cũng ngạc nhiên không ngờ cô bé an xin trông có vẻ ngây thơ này, nhưng suy nghĩ đúng là chu mật, liền buộc miệng nói: thì ra cô nương đúng là bậc cao minh, tại hạ quả là thất kính rồi xin hỏi cô nương, cô đã từng gặp qua tại hạ ở đâu rồi? cô bé an sinh cười duyên nói, nào chỉ gặp mặt không thôi, không giấu gì huynh. khi huynh làm mấy vụ ở quan ngoại, muội ở trong bóng tối đã giúp huynh được mấy lần. lam long kinh ngạc hỏi, cô nương cũng biết võ công sao? cô gái an sinh gật đầu rồi cất giọng trong chảo nói, chàng kém huynh bao nhiêu? có điều muội không muốn động thủ với người khác, bởi vì muội dễ ghét đánh nhau. có một lát sau, lam long cảm thấy nội thương vơi dần, chàng liền nhổm người lên nói, quả nhiên là thuốc tốt cô bé xin cười nói cứu tình bây giờ huynh đã chịu tin chưa cho huynh biết ngoài thương của huynh cũng đồng thời lành lại rồi lam long lấy tay mò khắp chân thần liên ngạc nhiên thốt lên quả nhiên là thần kỳ lệnh tôi nhất định là một vị danh y vô thượng cô bé xin lắc đầu nói gia phụ đã không thích trị bệnh cho người ngoài lam long dường như có điều gì muốn hỏi thêm song chàng lại trầm ngâm một lát hiển nhân chàng cũng không muốn truy vấn liền cung tay chào cô nương cảm ơn đã cứu giúp tài hạ đại ân tất báo xin cáo từ cô bé xin vội hỏi huynh định đi đâu lam long đáp đến bắc kinh để điều tra lai lịch của người vừa đả thương tại hạ cô bé bèn hỏi vậy huynh không muốn đưa muội theo sao lam long gạt nhiên cô nương muốn đến nơi nào cô bé xin rầu môi nói mỗi đâu có nơi nào cần phải đến huynh đi đâu thì dắt muội theo Lam Long thở dài nói Tài Hà và cô nương chẳng quan hệ gì Cô nằm quả nữ đồng hành Quả thật bất tiện Cô bé ăn xin cười khúc khích nói Tương chuyện gì quan trọng Nếu như có ai hỏi đến Thì cứ nói Người ta là sư muội của hình Lam lòng suy nghĩ một lát tự nhủ Cô nương này ngây thơ thật Tuy lanh lợi Nhưng ngày có ngày gặp phải kẻ bất lương Bây giờ mình đã chịu ơn Thôi đành phải gánh lấy trách nhiệm chiếu cố cô ta vậy Quyết định xong Làm lòng vẫy tay nói Vậy cô nương hãy đi theo Nhưng khi đến phố chấn thì cô phải sửa soạn lại một chút Tuy không cần phải diêm rúa Nhưng cũng nên ăn vận cho sạch sẽ tưởng tất Giống như dạng của cô bây giờ Nếu bước vào khách điếm Mà không bị đuổi trở ra mới là chuyện lạ Cô bé Anxin nghe vậy bật cười Giòn giá lại hỏi Cứu tình Huynh muốn mùi ăn vặn thế nào Làm lòng đáp Thì cũng phải chạy đầu tóc lại Đừng làm ra vẻ ngựa gạch như trước kia Tốt nhất nên tắm gội Và thay đổi y phục sạch sẽ đi cô bé xiên gật đầu nói vậy thì muội sẽ làm theo ý huynh có điều muội muốn đổi cách xưng hô muội muốn gọi huynh là long đại ca còn huynh thì gọi muội là phụng nhi lam long đại gật đầu cùng với vị tiểu nhân ngây thơ tiến về hướng thành xương bình khi hai người đến ngoài thành xương bình thì mặt trời đã ngả về tây bất chợt lam long nhận ra quần áo mình cũng sờ xác chàng lúng túng nhỏ giọng nói cùng bạch phụng phụng nhi xem ra huynh cũng chẳng hơn gì muội mấy y phục đã rách nát lại còn đầy vết máu khổ chỉ sợ bọn quân quân giữ cửa thành lại nảy lòng nghi kỵ bạch Phụng hỏi vậy chúng ta phải làm sao làm lòng chỉ về phía trước mặt nói ngoài thành cũng có phố khách đĩa và tiệm may tối nay chúng ta hãy ở tạm ngoài này trước đã bạch Phụng đồng ý nhưng nàng liền nảy ra ý kiến may đồ mới chắc không kịp chỉ bằng chúng ta mua đồ may sẵn cũng được hai người đi vào khu phố ngoài thành trước tiên họ vào một quán trọ tề rửa mặt mày gọi vài món ăn rồi cùng nhau ăn tối tại trong phòng khi gã hầu bàn đang dọn dẹp chén bát lam long liền hỏi tiểu nhị trong phố có hiệu bán y phục hay không gã tiểu nhị đã nhìn thấy y phục chàng lấm tấm dấu máu nhưng không dám mở miệng hỏi gã làm ngày này đã gặp qua nhiều lần như vậy nên không lấy làm kỳ lạ nghe lam long hỏi gã liền không ngừng đáp công tử mới đến trọ tệ quá nên không lưu ý đối diện là hiệu bán y phục rồi lam long à một tiếng vậy thì tốt quá tiểu nhị người sang mời chủ hiệu, chúng ta muốn mua vài bộ y phục. Tiêu Nhi vội vàng đáp, dễ thôi. Tiêu Nhân mời họ qua đi ngay. Tiêu Nhi dọn dẹp đồ đi một lát, thì một lúc sau đã trở lại với một người trung niên, mang trên vai hai bao y phục thật to. Tiêu Nhi gõ nhẹ cửa cung kính thưa, công tử là người này. Gã chỉ người trung niên đang đứng phía sau rồi nói, Lưu Lão Bàn có đem theo cả y phục nam lẫn nữ, kích thước to nhỏ đủ cả. Xin công tử hãy lựa chọn đi Phòng Nam Long đang ở trọ Được ngăn làm hai gian trong ngoài Mời lưu lão bản đem hàng ra cho xem Lưu lão bản nghe vậy Nhưng vẫn không dám bước vào Khách sáo nói Công tử, tiểu lão không cần phải vào bên trong Xin mời công tử cầm cả hai chiếc bao này vào Cứ chọn cho vừa ý Được mấy bộ thì tính bấy nhiêu Một bao là nữ trang Còn bao kia là nam trang Nàng đi vào bên trong Ngay cả cửa cũng chẳng khép lại Đứng ngay tại đó mà thử y phục Làm Long thấy vậy nhớ mày nói thầm ngay đầu này đúng thật vô ý tứ. Một lát sau bạch phụng lại lên tiếng: Long đại ca, huynh đã mặc xong chưa? Muốn muốn bước ra đây. Nam nhân mặc đồ sao mà có thể chậm hơn nữ nhân? Lam Long cười nói: thì cứ bước ra đi, để huynh xem buổi có biến đổi khác đi chút nào hay không. Trang vừa dứt lời, thì bên trong ta thức hiện ra một tiểu cô nương mình vẩn, quần lam áo vàng. Lam Long thật nhìn, liền giật mình ngẩn ngơ, nói thầm: không ngờ cô ta lại đẹp đến vậy bài phụng quả nhiên là một đứa lang tuyệt sắc với mái tóc mây đen huyền phủ dài sau lưng đôi mày ngài xinh xinh như họa vắt ngang đôi mắt sáng long lanh khuôn mặt nàng thon thả lúc nào cũng đượm vẻ tươi cười hai núng đồng tiền không sâu không cạn hợp với trước mũi không cao không thấp đủ làm lòng người đối diện say đắm lại thêm đôi môi anh đào của nàng ta khi cười lên lộ ra một nụ cười vừa ngây thơ vừa ngọt ngào thật khó mà tả hết nét kiều diễm sao vậy huynh bộ áo này môi mà không đẹp sao Bạch Phụng nhìn thấy dáng vẻ lưu siêu của Lam Long mà tưởng mình đã chọn sai y phục. Lam Long nghe hỏi thực tỉnh, giật mình liền đáp: "Không, đẹp lắm chứ, Phụng Nhi." Muội rất đẹp. Bạch Phụng cười khúc khích. "Huynh có thích hay không?" Lam Long cũng thuộc hàng thiếu niên tuấn tú, chẳng những tuấn tú mà còn có vẻ thoát tục. Ngoài ra, chẳng có một khí chất bất đồng so với những người khác, cho nên Bạch Phụng mới âm thầm đi theo như vậy. Lúc này chàng mỉm cười không trả lời mà còn hỏi ngược lại. Là thích cái gì? Bạch Phụng cười tươi đáp, Môi nói y phục mà." Lam Lòng chặn ngang, "Còn gì nữa không?" Bạch Phụng lúc này mới biết mình lỡ lời, rầu môi nói, "Không thèm nói nữa, huynh hư quá rồi." Lam Lòng bước tới, nhẹ nhàng cười nói, "Trang trách Phụng nhi, giả làm hành khách như vậy. Môi đúng là xinh đẹp tuyệt trần." Trang vỗ nhẹ lên vai Bạch Phụng, rồi hạ giọng hỏi, "Muội bao nhiêu tuổi rồi?" Bạch Phụng núng núng Không tìm cho huynh biết. Lam Long nhèo mắt cố ý nói, "Huynh đoán muội chưa đầy 14." Bạch Phụng liền mắc mưu hờn dỗi nói, "Huynh thật là có mắt không trồng nên mới xem mũi nhỏ như vậy." Lam Long cười nói, "Vậy thì 15." Bạch Phụng ngơ ngậy, "Năm nay 17, sang năm 18 còn sang năm nữa." Lam Long cười ha ha rồi kêu lên, Thì ra là một đại côn lương, thấy kính rồi, chàng vừa cười vừa xoay người thuận tay đẩy cửa phòng ra, hướng về phía ngoài gọi, "Liều lão bản, chọn xong rồi." lão tính lại xem mấy thầy bao nhiêu tiền liều lão bản lên mở hai bao y phục ra lão thì nhìn sơ qua rồi cười nói công tử và tiểu thư mỗi người đều chọn hai bộ không nhiều vị trị là 8 đồng lam long cho tay vào trong áo lấy ra một đỉnh bạc nhỏ rồi cười nói có đủ hay không liều lão bàn cầm xem liền nói công tử con thừa hơn một lạng cho lão hoàn tiền giữ lại lam long khoát tay nói làm phiền lão bàn cả nửa buổi trời không cần phải trả lại đâu phần tiền dư mời lão mua rượu. Lưu lão bản nghe vậy rất mừng, luôn miệng cảm ơn. Thâu dọn xong, liền cáo biệt. Không lâu sau, lão quay trở lại. Làm lòng thấy lão liền hỏi: Lưu lão bản có chuyện gì đấy? Lưu lão bản hai tay cầm một món đồ dâng lên. Công tử có thể công tử quần thớ vật này. Tiểu lão cho dùng công tử chiếc bao gấm này rất là dày, mang trên lưng thì không sợ bị thấm nước mưa. Làm lòng nhìn chiếc bao, thâm khen Lưu lão bản là người tinh tường, bên mình cần phải có chiếc bao này, liền vui mừng nói. Liêu lão bản đã tạ ông Ta còn không nghĩ tới mình theo chiếc bao này Vậy là bao nhiêu tiền Liêu lão bản cười ha hà, hà rồi đáp Công tử, phần tiền dư bản đấy Có thể đủ mua được mười mấy chiếc bao thế này cơ Làm lòng cười nói Vậy thì cảm ơn lão bản nhiều Sau khi liêu lão bản trở ra ngoài Bạch Phụng lấy y phục của cả hai cho vào trong chiếc bao Rồi cười nói long đại ca, từ nay huynh phải đeo nó Làm lòng cũng bật cười Một cũng nên luyện tập đi Lỡ sau này khi đi lại một mình cũng quen Bạch Phụng cười nói mỗi chàng đi đâu một mình cả, từ nay mỗi nhất định đi theo huynh. Lam Long nghe như vậy cũng cười thầm trong bụng. nhà đầu này đúng là chẳng hiểu nếp ta gì cả. Ngay lúc đó, Bạch Phụng hốt nhìn nói: Long đại ca, muội ra ngoài một lát. Lam Long ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì? nói tới đây, Lam Long chợt hiểu ra. Phụng Nhi, đúng là muội còn chưa biết nhà sĩ ở đâu. mau đi hỏi lão bản lương đi. Bạch Phụng dư biết chàng đã hiểu lầm, nhưng không muốn giải thích. Vội vàng chạy ra ngoài, rồi thuận tay khép cửa phòng lại làm lòng lúc này tôi đã bớt đau đớn nhưng cũng mất nhiều máu cho nên lúc này cảm thấy mệt mỏi. Bạch Phụng vừa rời khỏi phòng, cha liền ngả lưng xuống. Bạch Phụng dĩ nhiên đâu cần đi nhà sĩ, nàng chạy thẳng ra hậu viện. phía sau khách điếm có một trang viện nho nhỏ, phòng ốc xây quanh bốn bể vườn vức. Trình giữa sân còn có xây một cái giếng nước. Bạch Phụng lần theo hành lang, đi đến trước cửa của gian chính điện thì dừng lại, nàng nhẹ giọng gọi: "Bành bà bá, là cháu đây." trong vòng vang lên một giọng trầm mẫn bảo: "nhà đầu vào đi." Bạch Phụng hé mở một bên cửa rồi lách mình tiến vào. Thì ra bên trong phòng hiện có một vị lão nhân mắt to mày rậm, thân hình đúng là khôi vĩ, đang ngồi nhìn ra cửa, trên lưng lão có mang một chiếc hồ lô to như cái đấu, nếu như mà chứa đầy cả rượu thì ít nhất cũng được 50 cân. Lão nhân thân vận trường bào màu tía. vấn dây lưng màu đen, chân mang giày chữ Phúc. Bạch Phụng vừa nhìn thấy, liền nhảy ra vào lòng lão nhân, yêu điệu nói: "Bành bà bá, lão nhân già, sao lại có mặt ở nơi này?" Lão nhân tướng mạo to uy Nhưng khi nhìn thấy Bạch Phụng thì dáng vẻ tỏ ra tự ái Lão cứ giọng hình hòa nói Nhà đầu, lần này cháu trốn nhà đã bao lâu rồi? Bạch Phụng cười đáp Dạ 4 tháng rồi Lão nhân gật đầu Lần này nhà đầu đi, không thèm giả làm khất nữ nữa sao? Bạch Phụng cười đáp ý Có người không thích cháu giả trang như vậy? Lão nhân bật cười ha hả rồi nói Nhà đầu lại ưa thích, từ từ đó rồi sao? Bạch Phụng biết mình chẳng thể dấu diếm lão nhân mỉm cười nói Lão nhân ra, có biết thân thế của huynh ấy hay không? Lão nhân gật đầu thốt Từ từ đó vốn là một tay phi tặc Bạch Phụng không hài lòng Giờ môi nói Không phải, huynh ấy là một người nghĩa hiệp Là một đại anh hùng Lão nhân già gật đầu thừa nhận lối nhìn của Bạch Phụng Nhưng cũng thở dài nói Đáng tiếc từ từ đó, võ công lại quá kém cỏi rồi Bạch Phụng hốt nhiên làm nũng nói Bành bà bá, sao lão nhân ra không nhận huynh ấy làm đệ tử Lão nhân lắc đầu đáp Nhà đầu, còn đã biết bà bá quyết không thâu nhận môn đồ mà Bạch Phụng thở dài yếu siêu nói Không biết gia phụ có chịu thu nhận huynh ấy không?" Lão nhân già lắc đầu bảo, "Ba bá tôi không cùng sở thích như phụ thân người nhưng cũng hiểu rõ cá tính của huynh ấy. Phụ thân người chẳng những không muốn thu nhận môn đồ, mà chẳng còn muốn giao thiệp với người khác." Bạch Phụng nói, "Như vậy thì làm sao Long đại ca có thể bái mình sư đây?" Lão nhân già cười nói, "Nhà người nghĩ rằng bậc minh sư chỉ có ba bá này và thân phụ của ngươi sao?" Bạch Phụng ngạc nhiên, "Thân phụ được mọi người xưng tụng là kiếm đế, còn lão bá được xưng là tử thần, luôn về võ công thì lão nhân già Và gia phụ đều thuộc hạng kiệt liệt Như vậy còn chưa xứng nữa sao Lão nhân ra cười nói Bây giờ tạm có thể nhưng trong tương lai thì chưa chắc đâu Nhà đầu con quả là tình mắt Đã không chọn bất cứ ai khác Mà lựa chọn đúng một bầng cái thế kỳ tài Bạch Phụng vui mừng nói Lòng đại ca tương lai thế nào Lão nhân kỳ nói từ từ đó thiên sinh kỳ tài Ngày sau nhất định trở thành anh hùng cái thế Nhà đầu có ngàn lần đưa điểm mất hắn Bạch Phụng nghe vậy trong lòng cực kỳ hoan hỷ Xong cô nương đó lại thở dài Chị e nghĩ không gặp được đứng minh sư mà thôi Lão nhân lắc đầu cười nói Từ từ đó thể nào cũng bá được thầy giỏi Bái quả thầy của hắn Có thể không phải là người của thời này Bài Phùng ngạc nhiên nói Vậy... Vậy... Bài Phùng không biết phải bắt đầu từ đâu Lão nhân nhìn thấy vẻ ngớ ngẩn của nàng Liền cười nói Nhà đầu Từ từ đó nhất định Sau này sẽ gặp kỳ ngộ Con đâu cần phải lo lắng bà bá hỏi điều này Con có biết thân thế của từ từ đó hay không Bài Phùng lắc đầu nói con chị ông thầm biết huynh ấy chưa đầy 4 tháng này lão nhân kỳ nói từ từ đó không phải là con cháu của một gia đình bình thường từ phụ nó là một danh tướng thân phụ nó cũng là một đại hiệp võ lầm đời bên mẫu thân của nó chẳng những võ công tuyệt cao mà văn tài cũng xuất chúng bài phụng thú vị hỏi tiếp song thân của huynh ấy hiện tại đang còn tại thế hay sao lão nhân thở dài nói mẫu thân nó đã mất từ lâu từ lúc từ từ đó chưa vừa năm tuổi còn phụ thân thì chết theo một năm sau đó rồi bài phụng buồn bã nói huynh ấy còn khổ hơn cả con Không biết huynh ấy làm sao lớn lên được đây? Lão nhìn kia nói Từ từ đó được một lão khiêu hóa nuôi dưỡng Dĩ nhiên phần lớn võ công Đều do lão khiêu hóa đó chuyển dạy Bài Phùng lại hỏi Vì sao thân phụ huynh ấy qua đời? Lão nhìn kia thở dài Phô thân nó mất tại bàn cổ động Nghe đến sự tích Lam Hùng thám thính bàn cổ động 12 năm liền Thiên hạ quần hào đều lắc đầu Bài Phùng a lên một tiếng rồi hỏi Cả gia gia và lão nhân ra Đều không dám đến chỗ đó hay sao? Lão nhìn kia nói có điều phụ thân con thì không tin chuyện hoang đường. Bạch Phụng hỏi tiếp, nghe nói thần sai lão mà và quỷ sứ có thử một lần, điều đó có thật không? Lão nhìn kia lắc đầu. Đường Kiềm võ Lâm, thần sai quỷ sứ, Hà Thập lưu, Đa Bạch Vương, phụ thân con và bà bá đây. Lần võ công tu vi có thể nói là người tám làng kẻ nửa cân. Bà bá cùng thân phụ con không thèm đến đó, thì bọn họ cũng chẳng khác hơn. Giang hồ truyền ngôn trở nên dễ tin. Bạch Phụng trong lòng nao nao hỏi, bà bá, ban cổ đồng có điều gì quái lạ? lão nhìn đáp, nào ai biết? chỉ biết rằng tiến vào là chết. Nhân vì năm đó 10 vị đại chủ đều một đi không về, về sau lại có thêm 3 vị đại hiệp vào bên trong tham thính, nhưng không thấy trở ra, cho nên từ đó cũng chẳng ai dám thử. lão nhân kia hốt nhiên à lên một tiếng rồi nói, nha đầu, có có biết thân phụ con đã rời khỏi phủ sung đạo rồi không? bạch phùng kêu lên kinh ngạc, gia phủ đã chịu ly ra suốt ngoài hay sao? lão nhân kia nói, lúc ba bá gặp thân phụ con, tuy hai ta chẳng đàm đạo nhiều, nhưng mà bá nhận thấy thần thái của huynh ấy có vẻ khác thường như đã phát sinh điều trọng đại gì đó? Bài Phụng trầm ngâm, "Không lẽ cùng với Đao Hoàng tại Thiên Phi, tính toán ở cũ hay sao?" Lão nhân giọng nặng nề đáp lời, "Đao Hoàng kiếm đế, tuy rằng thấy bất lưỡng lập, nhưng cả hai đều hiểu không ai có thể đánh bại đối phương, Còn muốn tính nợ cũ với nhau thì sẽ không biết bao giờ mới chấm dứt." Bác quá lần này dường như có dính líu tới người khác. Bài Phụng nói, "Ngoài trừ bà bá không kể, chỉ có một vài người là có ít nhiều khả năng liên hệ, đối với bọn quỷ sứ điều thập niên, thần sai lôi xương hạ thập lưu vạn sự vi." Thế có lẽ khi ra ra thấy mặt, chúng sẽ không nể nang gì đâu." Lão nhân kia cười nói, "Từ nay về sau giang hồ sẽ có nhiều tấn tuồng hay để mà xem, lớn có nhỏ có, xem ra chẳng ai chịu an phận rồi." Bạch Phụng hỏi, "Theo như lời của bá bá, e rằng Bọ Lâm chẳng thể nào tránh được một trường đại phong ba hay sao?" Lão nhân ngật đầu nói, "Bọn trẻ có con đã đủ mọc lông cánh, ta cũng khó trách." Bạch Phụng bội vàng nói, "Long đại ca võ công chẳng cao, nếu mà như vậy, huynh nghĩa lại cứng đầu không chịu nhịn thua người ta." "Cầu xin ba bá lão nhân già tuy chẳng muốn thu nhận đồ đệ, không lẽ cũng chẳng thể truyền thụ cho anh ấy một vài chiêu để phòng thân hay sao? lão nhân trướng trí cười nói võ công bà bá, trên răng hồ ai cũng đều nhận biết nhất là bọn truyền nhân của các danh môn nếu từ từ đó học được một chiêu nửa tức khi anh đánh ra dễ làm người khác hiểu lầm bài phụng nói cho dù có người nhận ra được võ công của bà bá thì có sao đâu cho nên bà bá sợ họ buông lời trách móc hay sao? lão nhân kỳ nói thì bảo là ta đã phá lệ thu nhận đồ đệ bài phụng giở môi Đừng nói Long Đại ca không phải đồ đệ của lão nhân gia Mà suốt dù, dù huynh ấy có là đồ đệ thật đi nữa Lẽ nào huynh ấy không xứng hay sao Lão nhân gia cười hả hát hả rồi nói Thôi được, bà bá vì tình nhà đầu người thời xem tiểu từ đó có thể tiếp thụ được bao nhiêu Bài Phụng cười tươi nói Vậy thì bà bá cho cho huynh ấy Mùn cầm vương để thất thức đi Lão nhân kia cười nói Nhà đầu, đó là món dù của ta mà Bạch Phụng lém lỉnh cười Bà bá có chịu dậy hay không Là tùy ở lão nhân gia bất quá nếu huynh ấy đã học được võ công của ba bá mà không hơn được người ta thì hai lão nhân gia sẽ bị mất mặt thế là nhất định sẽ kháo nhau rằng võ công của từ thần bất quá chỉ có như vậy mà thôi lão nhân kia bật cười to nhà đầu nhà không cần phải làm bộ làm tịch trước mặt ta như vậy mau kêu từ từ đó chúng ta gặp nhau ở ngoài kia bài phụng hết sức vui mừng lập tức chạy biến ra ngoài vừa qua khỏi cửa nàng đã quay đầu hướng về lão nhân kia nói bà bá lão nhân gia hãy đi trước dừng tung ở phía đông đúng là an tịnh lão nhân kỳ lại nói nhà đầu một chiều trong cầm vương đại thích thức cần phải luyện cả năm dài mới đắc tâm ứng dụng nếu từ đó không xong đừng trách lão bá đây không rộng rãi bài phụng ứng lời hỏi tiếp giả như anh ấy học được thì sao lão nhân kỳ đáp nếu vậy thì bà bá sẽ dốc túi truyền dạy cho hết bài phụng quá đuối cao hứng đang vui mừng nhảy nhót phóng nhanh khỏi trang viện lão nhân nhìn, nhìn Bạch phụng đi ra lên tự trong lòng nếu để thất truyền chứ bằng dạy cho từ từ đó còn tốt hơn chỉ thấy rằng căn bản nội công của gã chưa được kiên cố lắm nếu gã không phải đích xác là người thừa kế pho tuyệt học này lúc này lão nhân mới để lộ ra vẻ vừa ý lá mở hồ lô trên miệng uống một hơi thật sâu sau đó lão liền phóng mình ra cửa sổ phía sau rồi bỏ đi mất dưới bóng đêm lờ mờ hồi nhìn cùng lúc xuất hiện hai bóng nhân ảnh buôn ba chạy về phía đông bên ngoài thành xương bình thì ra đó là lam long và bạch phụng bọn họ vừa nói chuyện vừa chạy thẳng tới bên rừng tùng khi đến bên bìa rừng đã nghe thấy tiếng của lão nhân kêu gọi hãy mau vào trong này Bạch Phùng quay đầu dặn dò Lam Long. Khi gặp mặt, Huy không cần phải hành đại lễ, chỉ chấp tay là đủ rồi. Lão nhân già rất khác tục giáo, Lam Long có lẽ đã biết thừa tính tình của lão nhân, chẳng đáp. Huy hiểu rồi. Lam Long vừa nhìn thấy Tiểu thần, lão nhân đang đứng tại một bãi cỏ trống bên trong rừng tùng, Chẳng liền chắp tay chào. Tiền bối phải đợi lâu rồi. Lão nhân mỉm cười nói: Tiểu từ ngươi chưa từng gặp qua lão nhân phải không? Lam Long gật đầu nói: Võ Lâm Tam kỳ nhân, Giang hồ đều bảo gặp phải là chẳng may. Lão Nhân ngạc nhiên nói Là ai nói như vậy? Làm lòng đáp Mọi người đều nói như vậy Lão Nhân càng ngạc nhiên hơn Sao lại là không may? Làm lòng nói Nhà thì bị la mắng Nặng thì bị đòn đau Lão Nhân bật cười lên ha ha Đó là chỉ bọn người xấu Có điều từ từ ngươi bỏ sót ba người Làm lòng kia nói Ba người kia chưa xứng đáng Lão Nhân càng cười to hơn Từ từ nhà ngươi Không thể ăn nói loạn xả như vậy Nếu là vào tai bọn họ thì hãy lo cho cái mạng nhỏ xíu của mi làm long cười đáp xin tử lo gì nói thẳng ra thì có điều gì mà phải sợ tiêu thần nghe thấy lời lẽ ngay thẳng đoan chính của làm long bất ra cũng nổi lên hào khí lão cười nói tiêu tử bằng và hai câu nói vừa rồi đủ để học được một chiêu của lão nhân gia đây mau bạch như đầu có lẽ đã nói rõ với nhà ngươi chúng ta không có danh phận sư đồ bây giờ ta dạy ngươi sau này nếu ngươi có môn gì đó đem dạy lại ta là đủ rồi Lam Long chắp tay nói, xin được thụ giáo. Tiêu Thần nghiêm mặt, Tiêu Tử kia muốn võ công phu này của lão nhân gia. Nói khó thì không có, mà cho rằng dễ thì cũng chẳng dễ. Hiện tại nội công của nhà ngươi chưa đủ, khi học xong không thể liều lĩnh đối địch, con gắng ngượng quá mức sẽ làm tổn thương nguyên khí. Nếu chẳng may gặp phải cao thủ, có thể dùng để thoát thân, chứ không nên dùng để khắc địch. Lam Long cung kính thừa, vạn mối tuân mệnh. Tiêu Thần liên hỏi thế nào là cầm vương? Lam Long đồng tức đáp, giữa vạn quân đi đầu là chủ tướng, tương thân gật đầu, đó là chiêu cuối cùng trong cầm vương đại thách thức của ta đây. Lão này hỏi tiếp, giữa vạn quân thì dùng thủ đoạn nào có thể bắt được chủ tướng trước tiên? Lam Long cười đáp, tập kích bất ngờ. Lão nhân gia gật đầu nói, chiêu đầu tiên của ta đây gọi là kỳ tập, có điều nhà ngươi lúc đối diện cũng được nhân, thưa hỏi làm sao mà tập kích bất ngờ? Lam Long liền đáp từ lâu này văn bối được nghe qua cầm vương đại thất thức của tiền bối bên trong trường pháp có hồn tàng quyền pháp lấy trường làm chủ lấy quyền làm khách trường minh nhưng quyền ám dụng trường là hư dụng quyền là thực địch đón đỡ thì trường là hư địch tránh né tức là hóa hư thành thực quyền trường hổ tương lên bình biến hóa hư hư thực thực toàn tài khống chế nội kình trường mạnh như lôi quyền nhanh như điện còn bí quyết khắc địch thì chú trọng ở chỗ nhiễu đoạn tinh thần làm kẻ địch phần tâm Tiểu thần nghe xong nhảy dựng cả người lên hỏi Là ai nói cho người vậy? Lam Long cười đáp Thì chính tiền bối mê ám chỉ mà Tiểu thần lấy làm lạ hỏi Lão nhân gia đám ám chỉ điều gì? Lam Long nói không phải lão nhân gia đang ngụ ý trong hai chữ kỳ tập đó sao? Đối diện cùng địch nhân mà muốn linh hoạt Chẳng có biện pháp nào hay hơn Tiểu thần lên tiếng khen lợi hại Tiểu tử mi cái như đắc tận được cái ảo rượu bên trong rồi Xem ra Lão không cần lo lắng cho người nữa Từ từ mau ngảnh lỗ tai lên, mà nghe ta đọc khẩu quyết. Lam lòng bước tới gần, cây tai chăm chú nghe tiểu thần đọc khẩu quyết. Lão lầm nhầm bên tai Lam lòng được một lúc thì mới ngưng lại. Có cần phải lặp lại thêm một lần nữa không? Lam lòng mỉm cười, văn bồi nhớ kỹ rồi. Tự thần bật cười ha ha rồi nói, đạo ta được truyền rồi. Nói xong lão ta rơi cao hồ lô lên, tui một hơi để không còn một giọt rượu nào trong bầu. Bài Phụng thấy vậy cũng khúc khích. ba bá, một thức phải học nửa năm mà đừng làm mất thời gian. Tiểu thần lấy áo lau miệng, sảng khoái cười lên lớn. dạy chiêu thức sao? thật là dư thừa. nhá đầu cung tiểu tử này hãy biến đi. lão đã hết rượu uống rồi. nói xong lão như một thiên thần phóng người bay lên không đi mất. bài phụng không an tâm, nhỏ dạo hỏi lam long. đại ca, huynh từ có thể lý hội được chiêu thức từ trong khẩu quyết vừa rồi hay không? lam long cười nói, huynh chắc là được. qua hai hôm nữa sẽ nói cho mọi biết. bài phụng nhìn dáng vẻ của lam long thì đoán ra. Ít nhất chàng ta cũng thu thập được một vài lợi ích, liền tươi cười nói: "Vậy thì dễ thôi, chúng ta hãy quay về khách điểm đi." Đột nhiên Lam long đánh ra một trường về phía trước mặt, đồng thời miệng cũng hô to: "Gãy!" Bạch Phụng trợn mắt nhìn theo, chỉ thấy cây lá đằng trước chẳng có động tĩnh gì cả, nàng chưa kịp lên tiếng hỏi thì hàng cây phía sau bỗng phát ra thanh ngầm của cây ngã thật long trời lở đất, tiếng động này lớn lên nỗi làm cho Bạch Phụng phải giật người lên. Nàng quay đầu lại đưa mắt quan sát, thì thấy một cây đại thụ đã bị bật gốc ngã nhào xuống. Đất nam cái nhạc kêu lên, cầm vương đại thất thức sao? bỗng từ xa có tiếng cười ha ha vang rồi, khá lắm, không xa chút nào. bài phụng cười tươi, bà bá chưa đi khỏi, huynh đã thành công được một phần rồi phải không? vẫn cùng một giọng cười vang từ đằng xa truyền lại, tạm coi như có chút thành tựu, thật là ngoài sự tưởng tượng của ta. tiêu tử này học rất là nhanh, thanh âm dần biến mất, lam lòng cười nói, lão đã đi rồi, phụng nhi, huynh thật là cảm kích muội. bài phụng cười hỏi, trường thúc vừa rồi tên gì? Trưởng đánh trước mặt mà gốc cây bị bật phía sau lưng sao? Lam Lòng chính xác nói, mình tu giản đạo, ám độ Trần Thương. Đó là khi bị địch giáp công hai mặt thì chưa hết, phải làm giảm sự uy hiếp ở phía sau lưng. bài Phụng dường như chưa hiểu rõ cười nói, "Huynh chưa hóa trưởng thành quyền, đồng thời trường cũng chưa phản chuyển công ra phía sau mà." Lam Lòng cười nói, thì sao mỗi không để ý đến tay trái của huynh. Tuy huynh đẩy trưởng ra từ tay phải, nhưng ám kình này vẫn ở tay trái. Lúc huynh nhón thân người lên, thì trong sát na đó Tà quyền thuận thế vùng ra, gọi là bản kích, cho nên thân cây phía sau mới bị đánh bật gốc. Bởi khi tà quyền đánh về phía sau, thì không thể đánh tạt ngang. Nếu đánh như vậy, quyền thế sẽ công vào bình diện, và khi thân cây bị trúng quyền, sẽ gãy ngang ở giữa. Cầm vương đại thất thức của tiêu thần tiền bối phải phối hợp sự vận dụng của cả hai tay. Lúc dùng để khắc địch thế trong 10 chiêu, có đến 9 chiêu phải dùng đến ám kình. Bài Phụng Á lên một tiếng nói, như vậy không dễ gì mà phòng ngừa rồi khi cả hai về đến khách điếm thì cũng đã nửa đêm. vậy bà ngủ chưa được bao lâu thì bạch phụng tới trong phòng chạy đến trước mặt giường lam long gấp rút gọi to: long đại ca dậy mau. lam long để nguyên y phục mà ngủ cho nên vừa nghe gọi liền nhộn dậy hỏi: có chuyện gì? bài phụng một tay cầm kiếm một tay xách túi y phục thấp giọng nói: khi đấy có một số người giả hành trên hóc nhà chúng ta đuổi theo xem chơi. lam long nói: vậy mau để lại tiền phòng. bạch phụng liền đặt một đính bạc trên bàn. Thoát người qua buông cửa phía sau Nàng ra dấu nói, đuổi theo hướng Đông Nam. Đông Nam chính là hướng đi về thành Bắc Kinh, làm lòng suy nghĩ, chẳng lẽ phương đó đang xảy ra chuyện gì trọng đại hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện. Rất mong quý vị và các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc của quý nghe bên dưới. Nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng, những tập mới nhất được phát trên game Si Hoàng Tú.